Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ở đây đợi em nhé Em sẽ lên phòng tìm cuốn sổ đó Nói thật là tôi không nhớ đã cất cuốn sổ đó ở đâu Đã hai năm trôi qua kể từ cái ngày mà tôi bị mất trí nhớ Tôi đã không còn đụng đến nó nữa Anh không trả lời mà chỉ lặng lẽ gạt đầu thay cho có đồng ý Tôi nhanh chân chạy lên lầu Đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ Thì đột nhiên bước chân tôi khựng lại Phía sau lưng tôi, cánh cửa phòng ngủ dần được ghé mở dù cho lúc đầu nó đã được khóa kín. Tôi từ từ quay lưng lại, nhìn về phía căn phòng. Trong lòng bắt đầu hoang mang, lo sợ vì biết rằng cánh cửa sẽ không thể nào tự mở ra nếu như không có một lực tác động lên nó. Nhưng chứ dù có sợ đến mức nào thì trí tò mò trong tôi vẫn trỗi dậy. Nhẹ nhàng bước lại gần cửa phòng khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng. Tôi đưa tay đẩy nhà cánh cửa qua một bên, chỉ trong chốc lát, toàn bộ bên trong căn phòng được phơi bày ra trước mắt. Gió bên ngoài không ngừng thổi vào trong phòng, qua khung cửa sổ, tấm dẹp cửa màu trắng thi nhau bay phấp với trong trận gió lớn. Tôi khẽ thở hạt ra, nghĩ rằng có lẽ do gió quá lớn, nên cánh cửa phòng mới tự nhiên mở. Tôi chậm rãi tiến đến gần chiếc cửa sổ, đưa tay đóng cánh cửa sổ lại và cài chốt cẩn thận. Khi đã làm xong tôi liền quay người tính đi ra khỏi phòng, thì bật chợt cánh cửa sổ lại một lần nữa bật mở mà không rõ lý do. Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn. Rõ ràng đã cài chốt rất cẩn thận nhưng tại sao cánh cửa sổ vẫn bị mở rác? Không hề có một cơn gió nào có thể làm ra điều này. Linh tính mách bảo tôi không thể nán lại căn phòng này lâu hơn, nên tôi bước ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt. Nhưng khi vừa đi được ba bước thì bỗng có một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Khiến cho cơn lạnh vua từ sống lưng chuyển lên dây thần kinh của não bụng. Tôi dùng mình một cái, chả có cảm giác như ai đó đang đứng nhìn mình từ phía sau. Thùy An! Bỗng nhiên bên tai tôi vang vọng giọng nói của một người con gái. Giọng nói đó đang ra diện gọi tên tôi. Lý trí luôn thôi thúc tôi phải chạy thật nhanh về phía trước và tuyệt nhiên không được quay đầu lại. Nhưng cả cơ thể tôi dường như đã hóa thành bức tượng sống, không thể di chuyển theo ý muốn của mình. Toàn thân vô thức quay lại, mặc dù tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi chuyện xung quanh, nhưng lại không thể làm chủ chính cơ thể của mình. Khi vừa quay người nhìn biết phía cửa sổ, tôi bất ngờ xem lẫn hoàng hốt Khi nhìn thấy nhỏ Vi đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt vô thần Một phần gương mặt cũng như hộp sọ của Vi đã bị dập nát máu không ngừng chảy làm ướt đẫm cả gương mặt Có thể là do vụ nhảy lầu đó đã khiến cho phần gương mặt của nó bị biến dạng hoàn toàn Đến người có dũng khí nhất cũng phải sợ đến kinh hồn bạt vía khi thấy cảnh tượng này <cười> là, là mày sao Vi? Mà dù nhỏ vì là bản thân của tôi Từ bé đến khi trưởng thành Nhưng ngay vào lúc này Khi trông thấy bộ dạng kinh dị đó Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi tột độ Đôi chân mềm nhũn Không còn sức để trụ vững Nên đã bồ thực ngạ khủy xuống sàn nhà Đau đau lắm Nhỏ vì nói trong sự đau đớn Tiến từng bước Từng bước lại gần tôi Chỉ vài giây sau Nhỏ đã đứng đối diện với tôi Ở một khoảng cách gần như vậy Tôi có thể nhìn thấy có vài con dòi màu trắng đục Đang bỏ lúc nhúc Ở phần gương mặt bị dập nát của nó Vì Tao biết mày bị chết oan Nhưng mà cầu xin mày đừng đi theo ám tao nữa Tôi bởi con người lại Đưa hai tay ôm chặt lấy đầu của mình Giọng nghẹn ngào nói trong nước mắt Thùy An Cùng lúc đó Từ phía sau có một bàn tay Đặt lên vai tôi Và cái đó là một giọng nói trầm ấm quen thuộc Tôi nhanh chóng ngầm đầu lên Nhìn về phía trước Thì đã không thấy oan hồn của nhỏ Vi Đứng ở đó nữa Trước mặt chỉ là một chiếc cửa sổ Đã được mở rộng Em không sao chứ Một lần nữa Tiếng nói từ phía sau lưng cất lên Khiến cho tôi giật mình bừng tịnh Phải mới suy nghĩ Nhờ nhàng quay đầu lại Và tôi nhìn thấy anh đang đứng ngay cạnh mình Một lần nữa anh đã giúp tôi thoát khỏi những oan hồn kia. Càng ngày sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh càng lớn, tôi không dám nghĩ đến việc Nên như lúc đó không có anh dài bày tỉ liệu tôi có còn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net